các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ủng hộ của y hẻm 72 số viết nghệ tính từ trước ngày giải phóng đến nay vẫn là cứ địa giang hồ của nhiều tay anh chị l ừ n g lẫy trong đó có luồng điếc bố dũng liều trang chùa sòng tài xỉu sóc dĩa của ba trình năm nào giờ đây là đặc quyền đặc lợi của gia đình thu hà chẳng những vậy trang chùa còn liên kết với vợ chồng tuyết anh chín đ ờ n cò để mở một sòng bạc cỡ lớn ở Nguyễn Công Trứ, Quận Bình Thạnh, không xa căn nhà của cục phó cục cảnh sát hình sự phụ trách phía Nam là Ba. Dũng cầy, đàn em của l a n Em cũng lọ mọ sang hợp tác với Dũng Liều, Trang chùa để cho vay cầm cố, tất nhiên chia l ạ i cho chàng Dũng. Chẳng hiểu do tham lam hay dựa hơi, Dũng cầy bắt đầu giở trò ma mãnh qua mặt hai chị em tiểu sát tử. còn mà không nghĩ nó dính liếu đến ông lai là con cho nó nếm mùi đau khổ rồi. Trang chùa hậm hực nói với ba năm. Ôi, dính l ư ế u đến thẳng lai thì đa là cái gì? sống không biết cư xử thì có quen ai cũng chết. Nam cam nói với giọng khinh thị. Ngầm hiểu như một sự khẳng định muốn làm gì thì làm, lai can cũng không được. Nam cam ủng hộ gia đình trang chùa. thế là trang l ặ n g l ặ n g quay về bàn bạc với em trai. hôm sau dũng cầy bị đàn em của trang chùa dũng liều nện cho một trận tơi bời. quay về báo cáo với đàn anh ở chợ cá là lai em. dũng cầy tô thêm một vài chi tiết nhằm khích động lòng tự hào của ông chùm của ông anh cộm cán. lợi nổi cơn t h ỉ n h nộ toàn động binh qua thị nghè làm c ỏ bọn lấu cá. chợt gã sực nhớ ra. hai đứa nhỏ đều là con của ông anh l u ơ n g điếc của mình nhận được cú điện thoại mắng vốn của là em tên anh chị đ i ế c lác vội giả là thôi chú để anh bảo tụi nó cho cứ bảo thằng em của chú qua làm ăn bình thường đi anh em hiểu lầm không có gì đánh giá sai về bản lĩnh của trang dũng là em vỗ v ẻ đàn em rồi anh nói chuyện đâu vào đó rồi với anh luôn em cứ qua đó bình thường. Tường bờ dũng cầy nhơn nhơn tự đắc vác xác qua hẻm bảy i hai. Lần này trận đòn chị em trang chùa dành cho em út lai em nặng nề hơn trước. Lai em giận tím mặt gọi điện cho dũng liều. Nghe xong lời cha chú của lai em, dũng lạnh lùng buông một câu. Chuyện còn níp, chú là người lớn xen vua làm c h i Suy đi tính lại. lại em biết khó có thể dùng vũ lực để giành lấy phần thắng lợi bọn trang chùa dũng liều chẳng phải là liều gã tìm đến nam cam để xin ý kiến thôi để anh nói t ụ nó chú đừng va chạm gì mất hay nam cam nói thế là bằng cách suy nguyên phục bị nam cam đã thao túng được hai phe bên nào cũng nghĩ nhờ có ông c h ù m mới h ầ n thỏa uy tín ông c h ù m càng tăng mối bất hòa các băng nhóm càng sâu sắc. Để trả ơn cũng là để dễ bề làm ăn, trang chùa bàn với vợ chồng chín đàn cò. Sau đó cô tìm đến ba năm, nói giọng ngọt như mía lùi. Ba năm giúp cho con, cho con mượn vài trăm làm vốn. Con tính hùn vô sòng chú chín nghen ba năm. Đó là một cách nói khéo. Ba năm bèn lệnh cho hiệp. bằng đến chỗ cô con gái nuôi dễ thương số tiền 150 t r i ệ u đồng, mượn tiền h n vốn chưa được một tuần, c h à n g đem đến cho năm cam n 0 triệu gọi là tiền trả bớt. năm cam mỉm cười chỉ qua đệ tử, còn đưa cho chú thảo cất cho 3 năm. từ đó trở đi cứ vài tuần trang lại tìm đến ba năm để trả bớt đúng 50 triệu, trả liên tục cả vài tỷ đồng, số tiền 150 triệu vẫn còn nguyên đó. tất nhiên thảo ma cũng có một phần nho nhỏ. Chăng chùa còn khéo đến độ khi Nam Cam xuất dương, cô con nuôi đầy tình nghĩa đã dúi vào tay y 5.000 u s d gọi là mua quà cho các vị quan to có chức năng bắt hay thả một sòng bạc. Dùng Hà bị bắn vào đêm chủ nhật, sáng thứ hai theo lệnh Nam Cam, đài phát thanh vỉa hè và thông tấn xã Giang Hồ lập tức đưa tin. chính Hải Bánh đã giết Dung Hà. Chưa hết, Nam Cam gọi Kim Anh đến gặp để bố trí Long Vũ. Nhân chứng nhìn thấy Hải Bánh móc súng ra thủy y bắn trước cửa ba. Hoa. Nghe